lại. Chuyện này nói đến cùng vẫn là mình thua Bạch Á Tình, nếu đã như vậy, nói nhiều thì lợi ích gì? Không khéo lại kéo cả Trần Gia Hâm vào cuộc. Thấy La Phi không nói gì nữa, giám đốc Lỗ lại khẽ thở dài. Ông nói với cấp dưới của mình bằng giọng vừa động viên vừa giải thích. "Thực ra không phải là tôi không tin cậu, nhưng cậu phải biết Cũng có rất nhiều người tin Bạch Á Tinh, giống như tôi tin cậu. Bao gồm cả một số nhân vật cao cấp trong giới cảnh sát nữa. Đúng vậy, Bạch Á Tinh từng là con cưng của giới cảnh sát, cho dù sau này gã phạm phải sai lầm, nhưng vị trí của gã trong lòng một số người thì vẫn vững chắc như vậy. Cuống chi bây giờ trong tay gã có một khoản tiền khổng lồ, khả năng quan hệ công chúng càng không thể xem thường. La Phi muốn khai đào với Bạch Á Tình thì sẽ phải gặp muôn ngàn trở lực từ trong nội bộ cảnh sát. Ảnh cũng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý về mặt này. Chỉ có điều, anh không nghĩ rằng mình lại nhanh chóng trúng chiêu và rơi vào bẫy độc như vậy. Nghĩ thông xong, La Phi cũng không muốn làm khó cho lãnh đạo, ảnh tự giác nói: "Giám đốc lỗ, anh thấy nên giải quyết thế nào? Thể cứ thế mà giải quyết. Cho dù thế nào Bản ghi chép lời khai đó cũng có những lỗ hổng là đương sự, tôi không thể đổ lỗi cho ai được." Giám đốc Lỗ gật đầu nói. Trong bản ghi chép lời khai có chữ ký của cậu và Tiểu Lưu. Vì thế, hai cậu không thể tránh được. Với nội bộ thì sẽ nói là tạm đình chỉ công tác, với bên ngoài thì sẽ nói là bị ốm, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Lafi nhìn giám đốc Lỗ vẻ hơi ngạc nhiên. Là như vậy ạ? Là Phỉ nghĩ, với trách nhiệm làm giả lời khai thì hình phạt đó rõ ràng là quá nhẹ. Giám đốc lỗ hiểu ý của La Phỉ, liền nói: "Chỉ cần cậu đồng ý với điều kiện mà bên Bạch Á Tinh đưa ra thì chuyện này coi như chấm dứt ở đây." La Phỉ biết ngay là không đơn giản như vậy, anh liếm môi hỏi: "Điều kiện gì?" Giám đốc lỗ nói Chuyện này Hoàn toàn không khó Anh ta muốn cậu Tới chạy giam đón anh ta ra Lạp phỉ vừa đến chạy giam Chạy trường tiết Đã đến kêu khổ với anh Chúng tôi đã thả anh ta ra Nhưng anh ta cứ ở lì trong buồn Không chịu đi thì ra từ sáng sớm. Trại Giàm đã biết tin phóng thích Bạch Á Tình, nhưng đưa đến thì dễ, bảo đi mới khó. Đối phương không chịu đi, Trại Giàm cũng không thể đối xử thô bạo với gã, là phi đáp. Anh ta đang chờ tôi. Trại Trường Tiết nhớ lại tình hình bàn giao Bạch Á Tinh tuần trước, tắc lưỡi họ. Anh đến đó đánh ta thật sao? Lam Phi cười chua chát không nói. Trại Trường Tiết cũng đã thấy được nỗi tình nên không truy vấn mà đưa La Phi tới buồng biệt giam đó. Cửa buồng mở rộng, từ bên ngoài nhìn vào thì thấy Bạch Á Tinh đang trong tư thế nửa nằm ở đầu giường, vẻ rất thoải mái tự đắc. Trại trưởng Tiết bước vào trong buồng trước nói: "Bạch Á Tinh, anh nhìn này, đội trưởng La đích thân đến đón anh đấy. <cười> Bây giờ thì anh có thể đi được rồi chứ?" Bạch Á Tinh vẫn không nhúc nhích mà chỉ đưa mắt liếc ra phía cửa. Đội trưởng La là... mời ngồi. Bên cạnh giường có một chiếc ghế cũ nát, trông như cố ý chuẩn bị từ trước, La Phi biết đối phương sẽ không dễ dàng rời đi. Bèn bước tới, ngồi lên chiếc ghế đó, rồi đưa mắt nhìn đối phương chăm chú. Ánh mắt ấy sắc nhọn và đầy gai góc. Bạch Cát Tinh làm như không thấy vẻ thủ địch của La Phi, gã đưa hai tay ra phía sau gáy, với vẻ lười biếng nói: Đội trưởng La. Tôi muốn hỏi anh mấy câu. Anh trả lời chính xác thì chúng ta đi." La Phỉ cố nén cơn giận dữ nói. "Anh hỏi đi." Bạch Cá Tinh nhíu mắt, đầu tiên hỏi. "Đây là nơi nào?" La Phỉ biết những câu mà đối phương muốn hỏi nhất định không phải là với ý tứ trên mặt chữ, nhưng anh chẳng có tâm trạng nào chơi trò đoán đố đó, nên trả lời rất đơn giản. trại giam. Bạch Cát Tinh tiếp tục hỏi: Những người ở ngoài sân kia là ai? Lúc đó, là giờ giải lao của trại giam. Tất cả người bị giam đều đang tập trung hoạt động ở sân. Bạch Cát Tinh chỉ vào những người đó, La Phi trả lời rất thản thật: Họ là những nghi phạm chờ xét xử. Tất nhiên, cũng có một số phạm nhân đã được định tội, nhưng không cần thiết phải chuyển về đến nhà tù. Ví dụ những người bị tuyên phạt tử hình hoặc người có thời hạn bị giam giữ không đủ 1 năm. Bạch Cát Tình khẽ lắc lư cái đầu, tiếp tục hỏi. Cũng có nghĩa là đại bộ phận trong số họ sau này sẽ phải đến nhà giam chấp hành hình phạt. Vậy nhà tù là nơi như thế nào? Đó là nơi cải tạo tội phạm. Những người vi phạm luật hình sự sẽ phải chấp nhận giáo dục ở đó. để chờ cơ hội làm lại. Bạch Tá Tinh ồ một tiếng, nghe giọng nói có vẻ hơi thất vọng. Sau đó, anh ta quay đầu, nói với Trại trưởng Tiết, "Anh ra trước đi, tôi với đội trưởng La còn phải nói chuyện với nhau." Trại trưởng Tiết nhìn La Phi, thăm dò ý kiến của anh bằng ánh mắt. La Phi gật đầu, nét mặt không thay đổi. "Vâng, vậy tôi đi." Trại trưởng Tiết lẩm bẩm một câu rồi quay người rời đi. Trong buồng chỉ còn lại hai người, La Phi và Bạch Á Tình. La Phi biết là trò chính bây giờ mới bắt đầu. Quả nhiên, chạy trưởng tiết vừa ra khỏi chưa xa thì Bạch Á Tình đã lên tiếng. "Xin lỗi vì đã để đội trưởng La phải tiếp tôi trong buồng giáp." Đầu tiên, gã tỏ ý xin lỗi, sau đó lại nói: "Có điều Anh đã nhốt tôi trong buồng biệt ra một tuần. Tôi để anh phải chờ ba bốn chục phút. Cũng không phải là quá đáng. Đúng không? La Phi lạnh nhạt đáp. Việc gì phải giả bộ khách sáo thế? Cảm ơn ân huệ của anh. Bây giờ tôi đã không còn ở đội trưởng đội cảnh sát thình sự gì nữa. Bảy cá tinh cười nói. <cười> thế thì tốt. Trước đây chúng ta... đều là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Bây giờ đều đã tự quan. Không làm quan lại thấy nhẹ nhõm, tự do tự tại. Cũng là rất tuyệt." La Phi lạnh lùng hỏi. "Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng." Bạch Cá Tinh gật đầu nghiêm túc, vẻ như có những lời châm biếm của La Phi là thật. "Đúng là anh phải cảm ơn tôi." Vì tôi đã phá vỡ xiển xích chói buộc anh." La Phỉ trợn mắt phản bác. "Đội trưởng đội cảnh sát hình sự là chức trách của tôi. Tôi chỉnh trị tội ác, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Từ trước tới giờ, tôi không cảm thấy đó là xiển xích." Bạch Cát Tình nằm ra giường, hai chân vắt chéo nhau, sau đó hỏi lại đối phương. "Anh hoàn toàn không hiểu ý tôi." Anh thực sự trừng trị được tội ác không? Không. Đến cả khả năng định tội cho tội ác, anh cũng không có. Việc mà anh có thể làm được chẳng qua chỉ là bắt những người đó vào trại giam, còn công tố xét xử sau đó thì có liên quan gì đến anh? Trừng trị tội ác? <cười> Nếu anh thực sự có khả năng đó, thì tại sao tôi lại được phóng thích? Đối phương cố tình chọc vào nỗi đau của La Phi, nhưng La Phi không nói gì. Anh nói với vẻ nghiêm nghị. Đó là đặc trưng của pháp chế. Lập pháp, tư pháp và hành pháp, tam quyền phân lập là để đảm bảo cho tất cả mọi phán quyết đều công bằng, công khai, minh bạch. Với loại người như anh, có thể chỉ may mắn một lúc, cuối cùng vẫn không thể thoát được chế tài của pháp luật. Sao anh vẫn chưa tỉnh ngộ thế nhỉ?" Bạch Á Tình lắc đầu, vẻ lấy làm tiếc. "Luật pháp chính là xiềng xích của anh. Chỉ cần thoát ra khỏi sự hạn chế đó thì tài năng trừng phạt tội ác của anh mới thực sự được phát huy." La Phi nhìn Bạch Á Tình, lạnh lùng nói, "Từ trước đến giờ, tôi không cảm thấy mình phải chịu sự hạn chế nào." "Đúng vậy." Anh không cảm thấy Bạch Há Tinh vừa nói vừa ngồi dậy ra khỏi giường bước tới trước cửa thông ký trong buồng giam nhìn trăm chú ra phía xa ngoài cửa sổ có tới hơn một trăm người đang trong thời gian bị giam giữ đang hoạt động ở cái sân đó vì anh hoàn toàn không hiểu họ Bạch Há Tinh hất cầm về phía ngoài cửa sổ rồi quay đầu lại hỏi với vẻ nhấn mạnh Anh có hiểu họ không? Là phỉ nhách miệng hờ một tiếng lạnh lùng Cảm thấy vẻ tự đắc hoang đường của đối phương Có phần hơi quá Trong số đó Ít nhất có một nửa được đưa vào đây Là qua tay tôi Tôi không hiểu được họ sao Trong lúc nói câu đó Anh bước tới trước cửa sổ Đưa mắt liếc nhì một lượt Và phát hiện ra một số hình bóng quen thuộc Người đàn ông gầy đen ở phía đông kia Tên là Lý Thành bằng, là một kẻ phạm tội hiếp dâm, chính tay tôi bắt vào tháng trước. Ông già đứng trước mặt anh ta, năm nay đã 65 tuổi, là một người quen ăn trộm. Tính cả lần trước thì có lẽ là 4 lần vào cung. Cậu thanh niên trẻ đang ngây người tựa vào gốc cây kia là Ngô Văn, bị bắt về tội buôn bán ma túy. Thời hạn chấp hành án phạt ít nhất trên 10 năm. Người đang ngồi xổm ở góc tường đàn tây kia nói lên đây, La Phi đưa mắt nhìn Bạch Á Tinh một cái. Tên là Chu Kiệt, phạm tội cố ý gây thương tích vào tuần trước. Có lẽ anh biết anh ta chứ? Chu Kiệt chính là người đàn ông đã cầm dao chém người ở câu lạc bộ Quân Lâm Thiên Hạ. La Phi tin rằng trước khi phạm tội, anh ta đã bị thôi miên mê hoặc, còn bàn tay đen lên kế hoạch cho chuyện này có tới 9 phận, chính là Bạch Á Tình. Bạch Á Tình không tiếp những lời đó, gã vẫn đàng đám chìm trong suy nghĩ của mình. Mặc dù La Phi đã nói về những người đang bị giam lầu lầu như món đồ quý trong nhà, nhưng gã vẫn lắc đầu không vừa lòng. Anh chỉ hiểu về tình hình vụ án, nhưng anh không hiểu về những con người đó. Khi nói đến chữ người, Bạch Á Tình rất nhấn mạnh ở mức nào thì mới gọi là hiểu về một con người. Nếu nói ở mức độ hiểu biết về tâm hồn thì tất nhiên là La Phi không đạt tới điều đó. Anh cảm thấy đối phương cứ bám lấy chuyện này chắc hẳn là cố ý vạch lá tìm sâu nên chuyển từ phòng thủ sang tấn công, vặn hỏi đối phương. Không lẽ anh hiểu những người đó? Bạch Cá Tinh gật đầu nói. Tất nhiên là tôi hiểu. La Phi trẻ môi, hoàn toàn không tin. Mặc dù Bạch Á Tinh có khả năng tìm hiểu về thế giới tinh thần của đối tượng Thôi Miệt, nhưng một tuần nay gã bị nhốt trong buồng giam này, hoàn toàn không tiếp xúc với những người ngoài sân kia, làm sao có thể nói là hiểu được. Bạch Á Tinh biết đối phương nghĩ gì, gã mỉm cười nói. <cười> Hàng ngày, mỗi khi họ được ra sân, tôi lại tới đứng bên cửa sổ. Tôi nhìn họ, quan sát từng người một. Tôi có thể tưởng tượng ra quá khứ của họ, cũng có thể đoán được tương lai của họ. Mà điểm này thì anh tuyệt đối không thể làm được. Đúng là La Phi không làm được, mặc dù anh có thói quen quan sát, nhưng quan sát của anh chỉ là tiến hành phân tích suy lý đối với những đặc trưng đã có của đối tượng, cũng có lúc suy đoán về quá khứ của đối phương. Còn đoán tương lai thì điều đó gần như là phải bó. Trong thế giới duy vật, khó có ai có thể có bản lĩnh ấy." Bạch Cá Tình nói tiếp. "Hoàn toàn không phải là tôi lợi hại hơn anh, mà là kinh nghiệm của chúng ta không giống nhau. Anh là sinh viên xuất sắc của trường cảnh sát, được đào tạo chính quy, sớm có chí hướng. Sau khi tốt nghiệp, mặc dù bị phân về đồn cảnh sát, nhưng khởi điểm cũng vẫn tốt hơn rất nhiều so với cảnh sát bình thường. Vừa vào anh đã là tổ trưởng rồi nhỉ. 2 năm sau thì thăng làm phó đồn trưởng. 3 năm sau nữa thì là đồn trưởng. Tiếp đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Long Châu. La Phi nhìn bài cá tính, mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đối phương nắm rõ lý lịch của anh như lòng bàn tay, nhất là giai đoạn bị giáng sau khi tốt nghiệp. Vì chuyện này có liên quan đến một vụ đại án vẫn chưa được phá, vốn thuộc về tin tức tuyệt mật, tại sao Bạch Á Tinh lại biết gió như vậy? Bạch Á Tinh thấy được vẻ hoang mang của đối phương, gã cười kỳ quái nói: <cười> "Tôi đã vào thế giới tinh thần của anh." Phần 14 Lòng La Phi nặng chiếu nhớ la Lần ấy ở trên tỉnh Anh đã từng trúng chiêu Và bị thôi miệt Mặc dù Lăng Minh Định Đã đến kịp thời ứng cứu Nhưng tư duy của anh Đã từng có một khoảng trống 20 phút Trong 20 phút ấy Bài cá tinh đã đi sâu vào nỗi tâm anh Và lén nhìn thấy rất nhiều bí mật La Phi cảm thấy Một cảm giác lạ lùng vừa phẫn nộ vừa khó xử, giống như việc bất ngờ bị người khác lột áo để lộ hết thân hình trên phố. May mà Bạch Á Tình không bám riết câu chuyện đó, gã nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Gã khẽ thở dài nói: "Thôi, lại nói về tôi. Tôi không may mắn như anh. Tôi sinh ra ở một thành phố hỗn độn nhất vùng biên giới Tây Nam. Tỷ lệ phạm tội ở đó anh không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Tôi đã lê lết trên đường phố lớn lên cùng những kẻ như vậy. Bên cạnh tôi, đầu đầu cũng thấy trộm, cướp, buôn lậu ma túy. Tôi đã quá quen với những cảnh đó. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, đầu tiên tôi làm bảo vệ trong một nhà máy. Sau đó được đồn công an mời tham gia lực lượng hỗ trợ cho cảnh sát. Nhiệm vụ cụ thể là trà trộn vào các băng nhóm lưu manh làm người cung cấp thông tin cho cảnh sát. Sau khi vụ án đó được phá, tôi cũng coi như lập được công và mới chính thức được khoác áo cảnh sát. Tôi đã đi lên như thế. Già nửa đời người, tôi làm bạn với những tội phạm bậc thấp nhất. Tôi cùng ăn, cùng ở với họ. Làm sao tôi không hiểu họ được? Tôi biết câu chuyện của mỗi người họ, bao gồm cuộc sống của họ. tham vọng của họ, quá khứ của họ, thậm chí tương lai của họ. Hiểu biết mà Bạch Á Tình nói đến thì ra là ý này, từ tầng lớp thấp nhất từng bước đi lên, tiếp xúc gần gũi với những kẻ sa đọa đủ dạng, sự từng trải phong phú ấy, đúng là La Phi không thể so sánh được. Nhưng cho dù là như vậy, La Phi vẫn giữ một số ý kiến, hành chất vấn đối phương anh làm sao biết được tương lai của họ? Tương lai của mỗi người sẽ có rất nhiều biến đổi. Biến đổi sao? <cười> có thể đúng là rất nhiều, nhưng kết cục thì chỉ có một. La Phi dồn mắt hỏi. Thế anh là sao? Bạch Á Tình không trả lời ngay, ngã đưa mắt từ từ lướt khắp sân, ánh mắt đó chứa đựng vẻ lạnh lùng sắc lạnh. Cuối cùng gá lạnh lùng thốt ra hai chữ. "Huỷ diệt." "Như thế có quá tuyệt đối không? Không lẽ không có cơ hội làm lại sao?" "Anh tin là họ có thể làm lại." "Đó chính là điều khác biệt giữa tôi và anh." Bạch Cá Tỉnh dừng lại một chút rồi hỏi. "Nhưng tôi hoàn toàn có thể hiểu được anh, vì tôi cũng đã từng như anh." Nói xong câu này, Bạch Cá Tỉnh chẻ bàn tay phải của mình về phía La Phỉ, La Phỉ nhìn thấy trong lòng bàn tay của đối phương có một vết sẹo đáng sợ, kéo dài từ giữa ngón cái và ngón trỏ đến hết lòng bàn tay, sâu đến tận xương. Bạch Kha Tình bình thản hỏi: "Anh có muốn biết lai lịch của vết sẹo này không?" La Phỉ gật đầu vẻ hứng thú, anh rất muốn nghe câu chuyện đả từng của đối phương. Bạch Kha Tình bắt đầu kể: Đó là chuyện xảy ra 20 năm trước. Lúc đó, tôi vẫn còn là một người giúp việc cho cảnh sát, được cử thâm nhập vào một băng nhóm côn đồ. Băng nhóm côn đồ đó chủ yếu là thanh thiếu niên. Tôi ở cùng họ hơn 3 tháng, đã tìm hiểu rõ về cơ cấu tổ chức của băng nhóm này và cũng đã nắm được đủ chứng cứ. Một hôm, đúng vào ngày sinh nhật của kẻ đứng đầu băng nhóm Cả bọn kéo đến tụ tập trong KTV. Thế là phía cảnh sát quyết định cất lưới cả bọn. Có tội làm nội ứng nên việc bắt tiến hành rất thuận lợi. Nhưng có một cậu tên là Tiểu Hoa, nhân lúc hỗn loạn đã trèo lên, lấp vào tấm rèm cửa sổ, lĩnh trèo sang phòng bên cạnh và chạy trốn. Tôi gọi cậu ta là cậu bé vì năm đó cậu ta mới chỉ có 16 tuổi. Cậu bé ấy trắng trẻo và nhìn cứ ngỡ như con gái. Mọi người thấy cậu xinh xẻo nên đã đặt cho cậu một cái tên con gái, Tiểu Hoa. Lúc đó, Tiểu Hoa đang trèo trên cửa sổ. Những người khác đều không để ý, nhưng tôi thì đã nhìn thấy. Thế là tôi chạy tới, kéo rèm cửa sổ ra. Trong tay Tiểu Hoa cầm một con dao phẩy, lập tức bổ về phía tôi. Tôi né người tránh, nhát dao đó không trúng. còn cậu ấy mất đà rơi khỏi cửa sổ. Phòng VIP của KTV đó ở tầng 5, nên cú ngã đó nếu không chết cũng bị thương nặng. Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì, bèn đưa tay ra nắm, định kéo đối phương lại. Nhưng tôi đã không túm được cậu ấy, mà túm phải lưới rèm. Nửa người tôi bị tiểu hoa kéo ra ngoài cửa sổ theo quán tính. May mà tay trái tôi vẫn kịp túm lấy khung cửa sổ. nên mới không bị rơi xuống cùng với tiểu hoa. Tiểu Hoa vẫn giữ chặt con dao không chịu buông, toàn thân treo lơ lửng phía dưới cửa sổ. Cánh tay phải của tôi bị kéo hết cỡ, tất cả sức nặng của đối phương thông qua lưỡi dao truyền đến bàn tay phải của tôi. Lưỡi dao sắc cứ thế cứa vào da thịt tôi. Máu từ vết thương tóe ra. Tôi chỉ cảm thấy một cơn đau nhói đến tận óc. nên tay không khỏi buông lỏng ra. Lưỡi dao cũng chịu tác động theo đà rơi xuống của Tiểu Hoa, cứa sâu vào tay tôi. Tiểu Hoa kêu lên kinh hoàng và ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Đúng lúc đó, một dòng máu theo con dao rơi xuống đúng vào mặt Tiểu Hoa. Tôi biết đó là máu của mình. Tôi cảm thấy một phần sinh mệnh của tôi cũng đã theo dòng máu đó đi vào thân thể của tiểu hoa. Thế là tôi lại nắm chặt tay lại một lần nữa. Cho dù lưỡi dao đã cứa vào đến xương của tôi, tôi cũng không buông tay ra. Nghe đến đây, La Phỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình cũng hơi tê đi, mặc dù không có ở trong hoàn cảnh ấy, nhưng anh cũng cảm nhận được cảnh tượng kinh hoàng đó. Bạch Á Tình nói tiếp, các cảnh sát phát hiện ra Mẫn vội chạy đến giúp đỡ, cuối cùng đã giải cứu được tiểu Hoa. Sau đó cậu ta mi sự tủ 3 năm. Bản thân tôi mặc dù bị thương nặng, nhưng trong lòng rất vui, vì tôi đã cứu được cậu bé đó. Việc cứu mà tôi nói đến không chỉ là mạng sống của cậu ấy, mà tôi cho rằng tôi còn cứu cả linh hồn cậu ấy nữa. Khi nói đến câu cuối cùng, Bạch Cá Tinh quay đầu lại nhìn La Phi. dường như muốn nhắn nháy điều gì đó, La Phi hiểu ý của đối phương, chịu nỗi đau rất lớn để cứu một đứa bé vùng dao về phía mình. Đứa bé đó hẳn đã chịu một tác động rất lớn, khi máu của Bạch Á Tinh rơi xuống mặt của Tiểu Hoa, linh hồn của cậu có lẽ cũng đã được rửa sạch. Như vậy, vết thương mà gá phải chịu đau trở nên có ý nghĩa, vết sẹo đó cũng mang đầy vinh quang, giống như một chiếc huân chương Đáng tiếc là câu chuyện mà Bạch Á Tình muốn kể không đi đến kết cục như vậy. 10 năm sau, tôi gặp lại Tiểu Hoa. Anh đoán xem tình hình như thế nào? La Phi đoán theo ngữ khí của Bạch Á Tịch. Cô ta lại gây án à? Bạch Á Tình cười, tiếp tục kể về quá khứ của mình. <cười> Lúc đó Tôi đã là cốt cán trong lực lượng cảnh sát. Thế tỉnh Tây Nam muốn tấn công vào một băng nhóm xã hội đen nên lại điều tôi đi làm cơ sở. Tôi xuống nằm vùng ở đó mấy tháng. Các đại ca trong băng nhóm càng ngày càng coi trọng tôi. Có một hôm, đại ca ở đó cử tôi tới biên giới thực hiện một cuộc giao dịch ma túy. Tới địa điểm giao dịch, vừa nhìn thấy hai người của đối phương, tôi lập tức ngây người. về một trong hai người đó chính là Tiểu Hoa. Nghe đến đây, La Phỉ biết đó chính là vụ án mà mình đã đọc được, anh ngạc nhiên hỏi. Chính điều Hoa là người đã bán anh bị thương sao? Bạch Á Tinh cười đau khổ nói. <cười> Đúng vậy. Sau đó, Bạch Á Tinh im lặng như đang nhớ lại điều gì đó. Một lát sau, anh ta mới nói đột ra khi nhận ra đối phương thì cũng là lúc tôi đã rút súng ra. Chỉ cần tôi lập tức bóp cò là có thể hoàn toàn giành quyền chủ động. Tôi nhìn thấy mặt cậu ta trắng trợn, dường như chẳng khác gì 10 năm trước. Trên đôi má dường như vẫn còn giữ lại máu tươi của tôi. Thế là tôi do dự. Có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng đúng trong khoảnh khắc ấy Tiểu Hoa cũng rút súng ra. Cậu ta không hề do dự, lập tức bóp cò. Phát đạn ấy suýt nữa đã lấy mạng của tôi. Tôi vội vàng bắn trả. Phát đầu tiên bắn ngã Tiểu Hoa. May mà hai người kia vẫn chưa hiểu tình hình gì. Tôi lập tức bắn mỗi người một phát, tiêu diệt tất cả bọn họ. Lúc đó, tôi phát hiện ra Tiểu Hoa nằm trên đất vẫn còn động đậy. Thì ra phát đạn đầu tiên không trúng chốt hiểm, cậu ta vẫn còn sống. Tôi cố nén cơn đau, bước đến, tỉ nỏng súng vào trán của Tiểu Hoa. Lần này, tôi cũng vẫn không nổ súng ngay, vì tôi muốn nhìn vào mắt cậu ta. Giống như 10 năm trước, cậu ta nhìn tôi với vẻ van xin, hy vọng tôi lại được cứu sống. Nhưng tôi cứu cậu ta thế nào đây? Tôi hoàn toàn không thể cứu được cậu ta. ôi nổ súng, khi máu của cậu ta bắn vào mặt tôi. Giữa hai chúng tôi, có như đá hết. Nghe xong câu chuyện như vậy, trong lòng La Phi thấy thổn thức, nhất là câu tôi hoàn toàn không thể cứu được cậu ta. Sự bất lực và buồn thương trong đó khiến người ta cảm thấy xúc động, cho dù người kể chuyện đó là đối thủ sinh tử của mình. Lúc này, La Phi hoàn toàn đồng cảm với đối phương. Bạch Hạo Tinh thở dài, nhìn La Phi nói tiếp. Nếu có thể quay trở lại lúc đầu, trở về hôm ở KTV hôm đó, tôi nhất định sẽ buông tay ra. Chỉ đáng tiếc là tôi hiểu ra quá muộn. Tôi kể cho anh nghe chuyện này, hy vọng anh đừng có đi theo vết xe đổ của tôi. Câu nói này rõ ràng có ẩn ý. La Phi hừ một tiếng để thay cho câu hỏi Bảy cá tinh chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói: Ví dụ như cái tay hiếp dâm kia. Tôi nghe nói khi bắt hắn, hắn đã dùng dao để kháng cự. Anh đã mạo hiểm tính mạng xông lên chế phục hắn. Bây giờ tôi hỏi anh, nếu hắn đã kháng cự, tại sao anh lại không nổ súng bắn chết hắn tại chỗ? Ralph lập tức lắc đầu đáp: Anh ta chỉ mắc tội hiếp dâm, tội không đáng chết. Bạch Á Tình nói bằng giọng nhắc nhở. Sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ tự hủy diệt. Anh bắn hắn, chết sớm một chút, may còn có thể cứu thêm mấy cô gái bị hại. La Phỉ trịnh trọng nói. Tôi biết anh muốn nói gì thông qua câu chuyện vừa rồi. Nhưng anh đã nhầm. Anh đang lấy ví dụ cá biệt để suy ra cái phổ biến. Phạm nhân nếu đã chịu sự chế tài của luật pháp, thì sẽ có cơ hội sửa chữa sai lầm. Cơ hội đó không ai có quyền được tước mất nó. Anh cho rằng hắn có cơ hội sửa chữa sai lầm trong nhà tổ sao? Đúng vậy. Cải tạo chính là mục đích cơ bản của sự tồn tại của nhà tổ. Trừng phạt chỉ ở vị trí thứ hai thôi. Bạch Cát Tinh cười to, như thể nghe thấy những ngôn luận hoang đường nhất thế gian, gã khom người, làm như cười đến đau cả bụng. Cải tạo <cười> Có thể cải tạo được gì Vì thế tôi mới nói Anh hoàn toàn không hiểu gì Về những tội phạm đó Không hiểu chút nào Thằng cha đó Tại sao lại phạm tội hiếp dâm Vì cơn thèm muốn Có khuyên hướng bạo lực của hắn Không có chỗ để chút bỏ Điều đó có thể cải tạo được không Cải tạo như thế nào Khi hắn mán hạn và ra tù Tham muốn của hắn Có giảm đi không? Hoặc là hắn trở nên có tiền, có sức hấp dẫn, từ đó không thiếu đàn bà nữa. Không. <cười> Cảnh ngộ của hắn sẽ càng tệ hơn mà thôi. Nhà tù hoàn toàn không thay đổi được nguyên nhân cơ bản dẫn đến phạm tội của hắn. Điều mà nhà tù có thể làm được chỉ là tạm thời áp chế dục vọng của hắn. Điều này cũng nực cười, giống như lý luận tâm cầu, chỉ chữa được ngọn không chữa được gốc. Đến khi án ra tù, sức mạnh áp chế cũng mất đi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lại đi vào con đường cưỡng dâm. La Phi lạnh lùng nhìn Bạch Á Tình, vừa không đồng ý nhưng cũng không muốn tranh cãi với gã. Bạch Á Tình thấy thế, bèn thôi cười, hỏi với vẻ nghiêm chỉnh. Trong khi trình sát điều tra các vụ án nghiêm trọng, đội cảnh sát thực sự các anh đầu tiên sẽ điều tra về những người có tiền án tiền sự. đúng không? La Phi gật đầu công nhận, Bạch Á Tình tiếp tục truy vấn. Tại sao? Vì phần lớn những kẻ gây ra các vụ án hình sự nghiêm trọng đều là kẻ có tiền án tiền sự. Tỷ lệ cụ thể là 70%. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không? Bạch Á Tình ngừng trong giây lát, sau đó chỉ vào những người ngoài sân, lớn tiếng nói: Nếu những người kia đều bị bắn bỏ thì tỷ lệ xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng ít nhất có thể giảm xuống 70%." La Phi lắc đầu nói. "Suy nghĩ của anh quá cực đoan. Đúng là có rất nhiều tội phạm sau khi ra tù lại gây án, nhưng không có nghĩa là ai cũng thế." Lấy ví dụ như lý thành bằng, không lẽ phạm tội hiếp dâm một lần thì nhất định sẽ phạm lại lần thứ hai. Mọi sự đều có thể thay đổi. anh ta cũng có thể sẽ lấy vợ, sinh con và từ đó ổn định cuộc sống. Tại sao lại phải vì một tội lỗi chưa hẳn đã có mà lại thực hiện chế tài trước với anh ta? Không phải là tôi quá cực đoan, mà là suy nghĩ của anh bị trói buộc. Nói thế này nhé, nếu có hai người đứng trước mặt anh, một người là Lý Thành Bằng và một người là cô gái xinh đẹp, trong trắng, cả hai người đó cặp phải nguy hiểm về tính mạng mà anh chỉ có thể cứu một trong hai người đó. Anh sẽ lựa chọn ai? Tất nhiên là cô gái đúng không?" Bạch Á Tinh cười danh mãnh rồi nói tiếp. "Bây giờ chúng ta giả thiết khả năng sau khi Lý Thành bảng ra tù tiếp tục gây án là 50%. Nếu như lúc đầu anh nổ súng bắn chết hắn, có nghĩa là có 50% khả năng cứu được cho một cô gái vô tội." nếu anh tha cho hắn, tức là có 50% khả năng cứu được một Lý Thành bằng, tài tà quy chính. Tôi được, Lý Thành bằng hay là cô gái, anh lựa chọn thế nào? Lần này, đúng là La Phi thấy bí, anh mở miệng nhưng không biết trả lời như thế nào. Cùng một xác suất để cứu một người, tất nhiên là anh sẽ lựa chọn cô gái, nhưng đáp án đó sẽ trùng với ý muốn của Bạch Á Tình. bảy cá tinh nở nụ cười của kẻ chiến thắng nói. <cười> Vừa rồi, anh đã có câu trả lời, nhưng trong hiện thực, anh lại đưa ra sự lựa chọn ngược lại. Anh vẫn cứ bao biện cho sự lựa chọn sai lầm đó. Tại sao lại như vậy? La Phi trịnh trọng trả lời đối phương. Vì tôi là một cảnh sát, trong quá trình chấp pháp, tôi nhất định không để cho cái tốt xấu của cá nhân lây truyền. Chuẩn tắc duy nhất chỉ đạo cho hành động của tôi Đó là luật pháp Bạch A Tịch Kèo vỗ vào vai của La Phi nói Luật pháp Chính là sự trói buộc của anh Nhiệm vụ của anh Vốn nên là bảo vệ kẻ yếu Chứ không phải là thường xót Những linh hồn bị bóng tối ăn mọt Nếu anh cũng cởi bỏ Bộ cảnh phục giống như tôi Thì tầm nhìn của anh Cũng sẽ mở rộng hơn rất nhiều Anh sẽ biết được rằng Cái gì mới là sự nghiệp thực sự có ý nghĩa?" Nghe đến đây, La Phỉ chợt thấy giật mình, anh nhớ đến Sở Duy, anh ta cũng là một cảnh sát, nhưng bây giờ đã thôi việc và tự xưng là đầu tư vào một sự nghiệp vĩ đại. Xem ra, anh ta cũng đã bị mê hoặc giống như vậy." La Phỉ dồn mắt hỏi. "Vậy anh nói xem, sự nghiệp có ý nghĩa rốt cuộc là gì?" Bạch Á Tình giơ tay chỉ ra cái sân ngoài cửa sổ, nhưng lại quay trở lại với mấy vấn đề ban đầu. Đây là đâu? Họ là ai? Họ phải đi về đâu? La Phi vẫn đưa ra câu trả lời như lúc trước. Đây là trại giam. Họ là những nghi phạm. Nơi mà họ sẽ tới là nhà tù. Bạch Há Tình quen ngoắt lại, nhìn chăm chăm vào La Phi, sau đó nói dành từng chữ một. anh xài rồi. Đây là trạm trung chuyển xác. <cười> Bọn họ đều là xác rồi. Nơi mà họ phải đến là bãi chôn xác. Là phỉ chợt hiểu ra. Trong lúc thẩm vấn một tuần trước, Bạch Cá Tinh nói thao thao bất tuyệt về công nghệ xử lý rác thải thì ra ngụ ý chính là ở đây. Hiểu rõ điểm quan trọng đó, là phỉ trầm ngâm nói. Ý của anh là đưa những tội phạm này nhốt vào nhà tù cũng giống như việc chôn giáp chẳng có ý nghĩa gì. Ánh mắt của Bạch Á Tình một lần nữa lại hướng ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm nói: "Đồng thể, những người kia đều là rác rồi. Trong thế giới tinh thần của họ sớm đã có những mầm mống tội ác. Tội ác đó sẽ theo họ suốt cuộc đời, bất cứ sự che đậy hoặc bù đắp nào cũng đều không có ý nghĩa. Còn nhà tù là một bãi rác. Những rác rưởi đó sẽ lên men, phân hủy, nhưng sẽ mãi mãi không biến mất. Sẽ đến một ngày, họ lại nhìn thấy ánh mặt trời. Những cặn bã, nước thải bốc ra mùi hôi thối, sẽ tỏa ra tứ phi và mỗi người chúng ta đều sợ bị nó làm hại. Vì vậy, anh nên đầu tư vào một kỹ thuật xử lý tốt hơn. và anh gọi đó là công trình tĩnh hóa. Không sai. La Phi nheo mắt, đi vào vấn đề then chốt nhất. Vậy anh định làm thế nào? Mắt Bạch Á Tình vẫn dõi theo đám người ngoài cửa sổ, nói với vẻ đầy cảm hứng. Điệu pháp bạo phá, không có tái sinh, chỉ có hủy diệt. La Phi vừa suy nghĩ cẩn thận, không biết Gá Tà sẽ thực hiện như thế nào? Vừa đưa mắt nhìn đám người ngoài cửa sổ. Lúc đó, có một quản giáo ra sân hô mấy tiếng. Các nghi phạm đang tản mát bốn phía, nhanh chóng tập trung lại, xếp thành 7-8 hàng. Có vẻ như thời gian giải lao đã hết, họ chuẩn bị trở về buồng giam. Nhưng có mấy người cuối hàng cứ lẻ mẻ, trong đó có cả Chu Kiện, anh ta đang xo so đầu rụt cổ, dường như muốn trốn tránh. hành động của Chu Kiệm khiến một gã đàn ông chọc đầu trong hàng giận dữ, gã đàn ông đó lớn tiếng quát: "Lẻ mè cái gì thế? Nhanh lên cho tao." La phí biết gã đàn ông đó nhất định là tùm sở trong buồng giam đó. Lúc này, gã giơ mặt quát nạt, vừa là để lấy uy, vừa là lấy lòng quản giáo. Đúng là nhất cử lướng tiện. Bị quát nạt, quả nhiên Chu Kiệm vội giảo bước, anh ta đi mỗi lúc một nhanh, cuối cùng chạy về phía gã đầu trọc, mấy phần tử lang hầu khác cũng giống như anh ta, động tác chạy trông lúc vội vàng, thậm chí trông có phần giống điên khùng. La Phi cảm thấy có gì đó không được bình thường, anh bất giác chau mày lại. Đúng lúc đó, bên tai anh vang lên một hồi còi chói tai. Anh quay đầu về phía phát ra tiếng còi, thì thấy nó phát ra từ miệng của Bạch Á Tình, gã ta đưa ngón tay lên miệng làm còi, thóp bụng già sức thổi, âm thanh phát ra rất thảm thiết, còn người thổi ra nó thì lại vô cùng nghiêm nghị. La Phi lập tức nghĩ đến vật kích hoạt là chiếc còi trước khi Trương Minh nhảy lầu, anh thầm kêu lên. "Gầy rồi." Tiếp đó, đưa tay gỡ bản tay của Bạch Á Tình xuống quát. "Anh định làm gì thế?" Bạch Á Tình không trả lời, cũng không phản kháng mà chăm chú nhìn ra ngoài sân ngoài cửa sổ. khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Có tiếng kêu thảm thiết từ ngoài sân vọng đến, có vẻ như ai đó bị đau và kêu lên. La Phi vội đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thấy Chu Kiện đã xông đến bên cạnh gã đột trọc, rồi giang hai cánh tay, ôm lấy tay phải của người kia, đặt hai hàm răng lên và cắn mạnh cổ tay của đối phương. Gã đột trọc bực kêu đao, vừa giơ chân lệt đạp vào bụng của Chu Kiện hai ba phát. Cuối cùng Mấy đạp ngã đối phương xuống đất, gá đầu chọc xoa cổ tay trời. Thằng khốn, mày là chó à? Sao lại cắn người? Chủ kiện không nói gì, theo đạp ngã xuống, lăn mấy vòng trên đất rồi lại ôm lấy chân của một người khác trong hàng, tiếp tục nhe răng rà cắn mạnh vào người đó. Người bị cắn vừa kêu vừa chửi, vừa cố sức vùng ra. Quản giáo ở phía trước thấy thế, bèn nghiêm giọng quát: "Làm cái gì thế?" rừng ngay lại. Nói rồi, anh ta lấy chiếc roi điện trên người ra, đi nhanh đến chỗ Chu Kiện. Tuy nhiên, diễn biến của sự việc vượt qua dự liệu của quản giáo. Mấy người lúc trước cũng lễ mề như Chu Kiện, lúc này đã xông vào các hàng khác và cũng bắt đầu cắn người khác một cách điên cuồng. Hàng ngũ lúc trước rất chỉnh tề, lúc này như một tổ ong vỡ, người thì vội tránh, người thì chạy tới can ngăn. những chủ kiện và mấy người kia vẫn cứ lao bừa trong đám đông, vớ được ai thì cắn người ấy, cái vẻ bất chấp tất cả ấy, như thể muốn cùng chết. Lúc đó là lúc sau buổi trưa, ánh nắng trong sân rực rỡ, dưới ánh nắng rực rỡ mà lại diễn ra cảnh tượng vô lý, ngớ ngẩn, người cắn người thì đúng là một điều rất lạ lùng. Quản giáo bị đám đông hỗn loạn kẹt chặt nên nó không còn đủ sức để kiểm soát tình hình. Anh ta đành phải lấy chiếc còi ra, thổi một hồi dài để cầu viện. Lập tức, có 7-8 quản giáo khác chạy ra sân, chia nhau dẹp đám đông. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của chiếc roi điện, Chu Kiện và mấy người như anh ta đã bị các phạm nhân khác chế phục. Bọn họ bị đè chặt xuống đất trong tư thế mặt úp xuống, không thể động cơ dịch. Người quản giáo đứng đầu, tức giận tới xám cả mặt, anh ta vung chiếc roi điện già lách, điển cả lũ rồi. Bịt hết miệng bọn họ lại cho tôi. Lập tức, có mấy pháp nhân cởi áo, xé thành miếng, nhét bừa vào miệng của Chu Kiện và mấy người kia. Có người không cẩn thận bị người nằm dưới cắn tiếp cho mấy nhát, không cam chịu. Những người bị cắn đứng dậy, giơ chân đá cho người nằm dưới mấy nhát, cho hả cơn giận. La Phỉ trợn mắt nhìn cảnh tượng đó, sau đó mới quay lại chất vấn Bạch Cá Tinh đang đứng bên. Rốt cuộc anh muốn làm gì thế? Bạch Cá Tình vỗ tay, mỉm cười đáp. <cười> "Đừng căng thẳng. Đây chỉ là một lần thí nghiệm." Nói xong, gã quay người ra khỏi buồng giam. Bước chân của gã nhẹ nhỏ, nhanh chóng, đầy vẻ đắc thắng. Mặc dù trong trại giam vừa xảy ra một trận hỗn loạn, nhưng trại trưởng Tiết vẫn không ngăn Bạch Á Tình lại. Ông cũng biết lực lượng đằng sau của người đó. Miếng nhỏ không chứa được tượng lớn, chỉ mong đối phương đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Trong lòng La Phi biết rõ, chuyện hôm nay nhất định có liên quan đến Bạch Á Tình. Nhưng một là trại giam trực thuộc sở cảnh sát, đội cảnh sát thực sự không có quyền nhúng tay vào. Tài là La Phi đã bị đình chỉ công tác không thể buộc người khác nhúng tay vào việc này được. Nghĩ đi, nghĩ lại. Chỉ còn cách đề nghị giám đốc lỗ phối hợp xử lý. Giám đốc lỗ nghe xong báo cáo của La Phi, suy nghĩ một lát liền nói. Thế này vậy. Tôi sẽ gọi điện, trò chạy trường tiết để tìm hiểu tình hình. Cậu hãy tạm tránh đi đã. La Phi rút khỏi phòng làm việc. Chừng 7 phút sau, giám đốc lỗ mở cửa gọi La Phi vào. Sau khi La Phi ngồi xuống, giám đốc lỗ nói: "Tôi đã hỏi rồi. Có tất cả 5 người gây chuyện hiện đều đã bị nhốt trong buồng biệt giam. Số phạm nhân bị cắn là hơn 20 người, vết thương không nặng. Nguyên nhân xảy ra sự việc đang được điều tra. Tôi cũng đã nói tình hình mà cậu cung cấp cho trại trưởng tiếp, họ sẽ tham khảo thêm." La Phi cảm thấy giám đốc lỗ chưa ý thức được tính chất quan trọng của việc này, anh buộc phải nhấn mạnh Không phải là vấn đề tham khảo thêm, tất cả đều là âm mưu của Bạch Á Tình, nhất định phải tiến hành điều tra triệt để, nếu không, kẻ e sẽ xảy ra chuyện lớn." Giám đốc Lỗ xùa tay nói. "Chuyện này không vội được. Đừng quên ở cậu vừa mới đổ oan cho Bạch Á Tình." Dừng một chút, ông nói tiếp. "Tất nhiên, cũng không phải là nói từ nay về sau đừng động đến anh ta nữa, nhưng nhất định là phải thận trọng." cậu nói chuyện đó có liên quan đến Bạch Á Tình. Vậy chứng cứ đâu? Chỉ có lời kể lại like của một mình cậu. Tôi nói thật với cậu nhé. Trại trưởng tiết có ý kiến rất khác với cách nói của cậu. Anh ấy nói, Bạch Á Tình luôn bị giam cách ly một mình một buồng, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội tiếp xúc nào với năm nghi phạm gây chuyện kia. Là phỉ phân tích nói. Ừm, trước khi vào trại giam, Bạch Á Tình đã tiến hành thôi miên năm người đó. Lúc ở hiện trường Anh ta đã dùng cách thối cỏi để kích hoạt, dẫn dụ họ vào trạng thái điên loạn, nếu không có thể tiến hành điều tra hồ sơ của năm người kia, thời gian bị giam đều không giảm. Giám đốc Lỗ chăm chú nhìn La Phi một lúc, đột nhiên hỏi: "Cậu thật sự tin vào cách nói thôi miên để phạm tội sao?" La Phi bỗng ngây người nói: "Đó chính là phương hướng chúng tôi chỉnh sát phá các vụ án mạng của Diêu Bạch và Trương Minh." Giám đốc Lỗ nói: "Tôi chuẩn bị để cho đội cảnh sát hình sự khu Đông thành tiếp quản hai vụ án này. Phương hướng điều tra cụ thể e là phải thay đổi một chút." "Tại sao?" La Phi cảm thấy rất bất mãn, thậm chí anh không làm chủ được giọng nói của mình. Hơn 1 tháng qua, cảnh sát hình sự của sở đã tốn khá nhiều công sức với hai vụ án này, không những không có được kết quả gì. lại còn phạm vài sai lầm nghiêm trọng. Là giám đốc phụ trách, tôi thấy cần phải có can dự. Ừ, sai lầm tôi phạm phải, cá nhân tôi xin chịu, nhưng còn phương hướng điều tra, tại sao lại có thể thay đổi tùy tiện như thế? Làm thế có khác gì xóa hết thành quả cố gắng, không sợ gian khổ của anh em? Giám đốc Lỗ trầm ngâm không nói gì, một lúc sau mới thở dài nói: "Thật ra, trong nội bộ đội cảnh sát hình sự Cũng có vô nhiều ý kiến chỉ trích cộng là phỉ sứ người, một lúc sau mới lấy lại bình thường và hỏi ừ. "Ý kiến chỉ trích gì ạ?" Có đồng chí phản ánh, cậu rất thân thiết với Lương Minh Định, tư duy giải quyết vụ án cũng chịu ảnh hưởng của ông ấy. Cậu coi thuật thôi miên là phương hướng điều tra chính xác. Cái chính là nghe theo lời của Lương Minh Định, đúng không? Nhưng mục đích cá nhân của ông ấy rất mạnh. Sự tồn tại của sở cảnh sát chúng ta là để bảo vệ an toàn cho công chúng, chứ không phải là để giải quyết thủ riêng của một nhóm người nào đó." Câu nói này rất nặng, gần như chỉ thẳng ra rằng La Phi đã chúng bảo khiến cho cả đội cảnh sát hình sự trở thành công cụ của người khác. Trước sự chỉ trích đó, La Phi chỉ còn biết cười chua chát hỏi: "Đó là của những ai ạ? Có ý kiến tại sao không nói thẳng trước mặt?" trong đội cảnh sát chỉ có ý kiến của cậu là coi như xong. Người khác có suy nghĩ thì cũng đành nén lại trong lòng. Là tôi chủ động gặp các đồng chí ở nơi đó để tìm hiểu thì mới biết được điều này. Cậu cũng đừng hỏi xem đó là ai. Mọi người cũng chỉ vì công việc thôi. Đúng là sự việc đã như vậy rồi thì cho dù biết đó là ai cũng không giải quyết được gì. Là phí ngồi ở ghế trong lòng thấy buồn. Một hồi lâu không nói gì, hành động điều tra chính sát nhắm vào Bạch Á Tinh, không những chịu áp lực từ cấp trên mà đến cả cấp dưới của mình cũng còn có sự nghi khác. Đúng là nguy cơ rình rập tứ bề. Tình hình đó, từ trước đến nay, chưa bao giờ La Phi gặp phải. Cho dù là một người tự tin đến mức cố chấp như La Phi, lúc này cũng cần phải kiểm điểm lại mình, xem có thật là mình đã quá chủ quan hay không. Anh bắt đầu xem xét lại quá trình tiến triển của công tác chỉnh sát điều tra vụ án. Đầu tiên là hai vụ án mạng ly kỳ, tiếp đó là dòng status chĩa mũi nhọn vào đại hội thôi miên. Từ đó, La Phi đã tìm ra Lăng Minh Định. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Lăng Minh Định, La Phi đã tra ra vụ án vé số số xảy ra trên tỉnh, đồng thời tìm ra Bạch Á Tình, nhân vật giấu mình phía sau. Vì chuyện này, La Phi đã tới Tây Nam. Đến khi trở về, thì Lăng Minh Đỉnh lại cung cấp manh mối về hội liên hiệp các nhà thơ miền Trung Quốc. Lần theo manh mối này, Sở Duy và Đỗ Na tiếp tục bị phía cảnh sát đưa vào phạm vi điều tra. Tiếp theo đó nữa là Bạch Á Tinh đến đầu thú. Là vì đã sai lầm, rơi vào cái bẫy đặt sẵn của đối phương. Cứ theo diễn biến ấy, thì đúng là Lăng Minh Đỉnh đã quyết định toàn bộ phương hướng điều tra chính sát và việc phía cảnh sát xác định Bạch Á Tinh là mục tiêu hàng đầu, cũng là có liên quan đến ân oán cá nhân giữa Lăng Minh Địch và Bạch Á Tình. Điều tệ hại hơn là cho đến bây giờ, phía cảnh sát không những không tìm thấy chứng cứ tin cậy về việc Bạch Á Tình có liên quan đến vụ án, ngược lại trong quá trình thẩm vấn đã bị anh ta tóm được sở hợp chí mạng. Tổng hợp tất cả những chuyện đó thì việc La Phi bị trong ngoài nghi ngờ cũng là điều không lấy gì làm lạ. Nhưng La Phi tin phương hướng điều tra đó là chính xác, nhất là hôm nay khi ở trại tạm giam, giá tầm của Bạch Á Tình đã bộc lộ ngay trước mặt La Phi. Đáng tiếc là cảm giác đó chỉ tồn tại trong thế giới chủ quan của La Phi mà không có bất cứ chứng cứ thực sự nào. Còn Bạch Á Tình trước đó thông qua sự kiện khẩu cung đã phá hoại uy tín của La Phi, khiến cho anh không thể nào xoay chuyển được tình thế. Có điều, các cấp dưới từng tham dự vụ án này, không lẽ họ không cảm thấy mối đe dọa của Bạch Á Tịch thực sự là có người, đã có những lời ra vào về phương hướng đều chắc. Người đó có thể là ai? Liệu có phải người đó đã bị Bạch Á Tinh thôi miên hay không? La Phi đau khổ suy nghĩ nhưng không tìm ra đầu mối nào. Đối thủ là một con bạch tuộc khổng lồ, sớm đã quấn chặt lấy La Phi. Dù La Phi muốn vùng ra ở đâu thì cũng gặp phải đòn chặn đánh mạnh mẽ. Lúc đó, giám đốc Lô lại thở dài nói. <cười> là Phi này. Không phải là tôi không tin cậu. Nhưng cậu phải bình tĩnh. Tại sao hôm nay Bạch Cát Tinh lại nói nhiều với cậu như vậy? Có phải anh ta đang đào hố để chờ cậu nhảy vào không? Cậu đã trải qua một lần thất bại rồi, nhất định không được lặp lại. Với tình hình hiện nay, cậu hãy để cho nội bộ chạy ra điều tra. Việc gì phải vội ra mặt? cậu đang bị tạm đình chỉ công tác. Nếu lại phạm sai lầm thì tôi cũng không giữ được cậu nữa đâu." Những lời này đúng là lời khuyên hết lòng, khiến La Phi không khỏi cảm động, nhưng ảnh vẫn chưa thật cam tâm nói. Tôi có thể chờ, nhưng tình hình vụ án thì không thể chờ được. Tôi không thể trơ mắt để nhìn âm mưu của Bạch Á Tinh thành hiện thực. Cứ cho rằng sự việc hôm nay có liên quan đến Bạch Á Tinh Nhưng như thế thì sao? Những người bị giam đánh nhau trong trại giam là chuyện thường xảy ra. Cắn bị thương mấy người cũng không bị coi là nghiêm trọng. Đừng nói là âm mưu gì lớn, kẻo lại khiến người nghe cảm thấy giật mình. Cậu hãy đợi thêm một vài ngày nữa để chạy trường tiếp tìm hiểu xem sao." La Phi thở dài một tiếng, cuối cùng nói. "Thôi được. Dù sao thì trại giam cũng là nơi canh gác cẩn mật. Bọn năm người Chu Kiệt buộc phải chấp hành biện pháp biệt giam, chắc cũng không thể gây ra chuyện gì lớn, La Phi đành tạm thời a nuôi mình như vậy. Vậy cứ thế nhé." Giám đốc Lộc đứng dậy tỏ ý tiễn khách, khi La Phi đứng dậy, ông còn dặn thêm: "Hai ngày này không có việc gì, hãy nghỉ ngơi cho tốt." Tôi thấy áp lực của cậu lớn quá. Lãnh đạo đã cho nghỉ ngơi, La Phi đành phải nghỉ. Buổi tối, anh gọi Tiểu Lưu, hai người đến một quán ăn, uống rượu và ăn lẩu. La Phi cảm thấy Tiểu Lưu cũng bị mệt lây vì mình, trong lòng cảm thấy rất áy náy, bèn nói ra mấy câu an ủi. Vì ngày thường La Phi rất ít khi nói ra những lời tình cảm, một khi anh nói ra thì rất có sức nặng. Tiểu Lưu lập tức cảm thấy rất cảm động, vỗ vào ngực nói em không bao giờ thấy hối hận vì đã đi theo đội trưởng. Anh ngồi, cứ anh một chén, em một chén, uống cho tới lúc đã mới thôi. Uống cho tới lúc gần say, thì La Phi nhận được điện thoại của Lương Minh Đỉnh. Vừa mở máy, đã thấy ông hỏi như bộp. Chuyện gì vậy? Nghe nói anh bị đình chỉ công tác sao? La Phi giải thích vắn tắt mấy câu. Lương Minh Đỉnh sợ rằng nói trong điện thoại không rõ, nên gọi taxi đến ngay. Sau khi ngồi xuống, nghe La Phi kể lại chi tiết, Lăng Minh Đỉnh giận dữ đập bàn nói: "Phóng thích cho bọn cá tên như thế sao? Ăn đã gây ra cái chết của mấy mạng người đấy." La Phi không biết nói gì, rốc chén rượu trong tay vào miệng. Tiểu Lưu cũng buồn bã uống theo một chén. Lăng Minh Đỉnh lại nói: "Để cho trại giam điều tra năm người đó. Có điều tra ra cái gì không? Nếu để tôi thôi miên họ, thì sự thật" Lập tức sẽ được làm rõ ngay. Bây giờ vội cũng chẳng được gì. Cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi." La Phi đưa tay ra, vỗ lên vai của Lăng Minh Địch, đồng thời bảo Tiểu Lâu. "Rót rượu cho ông Lăng đi." Tiểu Lâu rót cho Lăng Minh Địch một chén, rồi lại rót đầy vào chén của La Phi. La Phi nâng chén lên, chạm với Lăng Minh Địch rồi hỏi. "Gần đây anh đang bận với chuyện gì thế?" Lăng Minh Địch uống hết chén rượu, đáp: "Vấn đề chuyện biểu diễn thôi." "Tiểu hạ biểu diễn à?" Khóe môi Lăng Minh Đỉnh hiện lên nụ cười ấm áp, coi như trả lời cho câu hỏi của đối phương. "Nghe nói quy mô lần biểu diễn này rất lớn, còn phát trực tiếp nữa à?" "Đúng vậy. Chúng tôi còn xây dựng cả phần kết nối với khán giả nữa." Nói đến đây, Lăng Minh Đỉnh chợt chau mày lại, như lo lắng điều gì. La Phi đã nhận ra sự thay đổi thần sắc đó của Lăng Minh Định bền hỏi sao thế Lăng Minh Định xoay chiến dựa trong tay hỏi với tâm trạng nặng nể bài cá tinh đã ra rồi hai người các anh lại bị đình chỉ công tác đến lúc đó thì công tác an ninh sẽ giải quyết thế nào đấy tôi sẽ đến hiện trường theo dõi giúp anh chỉ có điều không phải là với tư cách của phía chính quyền La Phi ngẫm nghĩ một lát, nói tiếp: "Ừm, um, về phía chính quyền, tôi sẽ nhờ Trần Gia Hâm đưa mấy người đến." Lương Minh Đình phấn khởi nói: "Vậy thì được." Trần Gia Hâm là người mà La Phi đích thân xin về đội cảnh sát hình sự. Cho dù La Phi đã bị đình chỉ công tác thì chắc chắn cậu vẫn sẽ làm theo lời anh. Hơn nữa, cậu cũng đã được ông Đạt Tâm Miêu nền chắc chắn sẽ không bị Bạch Á Tinh thôi miên mê hoặc. có sự xuất hiện của cậu và những người đi cùng lại thêm la phi ở hiện trường, như thế là có chỗ dựa. La phi cầm chén rượu lên mời. "Được thì uống thêm chén nữa đi." Nhìn vẻ của anh, chắc là hôm nay không sai không vẻ. Tiểu Lưu lại rót rượu vào các chén, ba người không bàn chuyện chính nữa mà cứ uống đến thoải mái. Ngày thứ ba, đã có kết quả điều tra của trại giam. Giám đốc lỗ lập tức gọi cho La Phi đến phòng làm việc của mình. Tình hình thực tế không giống như dự đoán của cậu. Việc mấy người đó gây chuyện hoàn toàn không có liên quan gì đến việc Bạch Á Tinh thổi còi hay không. Kết quả cụ thể đây, cậu tự xem đi. Giám đốc lỗ vừa nói vừa đẩy báo cáo điều tra do trại trưởng tiết nộp đến trước mặt La Phi. La Phi xem bản báo cáo đó một lượt, trong đó nội dung báo cáo chủ yếu như sau. Chủ kiện và mấy người gây sự đều là những nghi phạm mới vào trại. Bọn họ có một điểm chung, đó là sau khi vào trại đều không thể giải quyết chính xác quan hệ với những người bạn cùng buộc. Trong trại giam có một quy định bất thành văn, đó là nghi phạm mới sẽ có một vị trí thấp nhất trong buộc. Ít nhiều cũng bị trùm sỏ và những người bị giam cũ bắt đặt. Nhưng chủ kiện và mấy người kia không cam chịu, vì thế mà thường xảy ra xung đột với những người bị giam cùng. Ví dụ như chủ kiện, trùng sở phân công anh ta ngủ ở bệnh gần cửa đối diện với nhà vệ sinh, nhưng chủ kiện lấy lý do không thể chịu được gió lùa ở đâu giường, nhiều lần to tiếng cái vã lúc nửa đêm, khiến cho những bạn tù khác không ngủ được. Kết quả, chủ kiện bị đám đông liên tiếp đánh cho mấy lần, nên đã ôm hận trong lòng. Ngày xảy ra chuyện Tại giam tổ chức buổi thảo luận phê bình và tự phê bình theo kế hoạch cho những người bị giam giữ. Buổi thảo luận này thường diễn hành vào buổi chiều thứ tư hàng tuần theo từng buồng giam. Những người bị giam sẽ được chia thành tổ để thảo luận, chỉ ra khuyết điểm của người khác, xem xét lại những điều chưa được của bản thân để thúc đẩy mọi người cùng tiến bộ. Nhưng trong con mắt của những người như Chu Kiện thì những điều tốt đẹp của buổi thảo luận đã bị bóp méo đi rất nhiều. Năm người này cho rằng Buổi thảo luận thực tế sẽ là một cuộc đấu đá. Những người như họ chắc chắn sẽ bị bức hại dã man trong buổi đấu đá đó. Khi giờ giải lao hôm đó kết thúc, quản giáo bắt đầu tập hợp những người bị giam. Anh ấy ra lệnh, các đầu sỏ dẫn mọi người trở về buồng của mình để chuẩn bị buổi thảo luận. Chu Kiện và mấy người kia cứ dày già dà không muốn hợp tác. Lúc đó có một đầu sỏ đã quát Chu Kiện. Chu Kiện vốn đã rất hận người này nên lập tức dùng răng làm vũ khí. để phản kháng lại. Tiếp sau đó, hành động của ánh ta đã được mấy người khác bắt chước, cuối cùng tạo ra sự kiện cắn người tập thể. Nhìn từ bề ngoài, thì cuộc náo loạn đó đúng là không có liên quan gì đến Bạch Á Tình, nhưng trong báo cáo vẫn có mấy điểm quan trọng khiến La Phi hết sức nghi ngờ. Trong lúc La Phi đang chau mày suy nghĩ, thì thấy giám đốc lỗ nói với vẻ nhấn mạnh. "Cậu thấy chưa? Nếu để cậu chĩa mũi nhọn về phía Bạch Á Tình, Thì bây giờ có phải lại khó xử rồi không? La Phỉ nhớ lại tình hình, khi sự việc xảy ra, lúc đó Chu Kiện đã chạy về phía gã trùm sò, rồi sau đó Bạch Cá Tinh mới thổi còi. Như vậy, là Bạch Cá Tinh đã cố ý tạo ra một hiện tượng giả, để mình tưởng nhầm tiếng còi chính là vật kích hoạt đưa đến hành vi điên loạn của Chu Kiện. Hôm qua, nếu không có giám đốc lỗ ngăn mình lại, thì tình hình bây giờ Đúng là khó mà giải quyết ổn thỏa. Chờ một ngày, mặc dù xét về hành động là chậm một bước, nhưng lại tránh được cái bẫy của Bạch Á Tình, La Phi mới có cơ hội để truy tìm điểm nghi vấn thực sự. Thấy rõ được điều này, La Phi bèn chủ động tỏ ý cảm ơn giám đốc Lỗ, tiếp đó anh mới nói: "Trong này có mấy vấn đề, tôi muốn được thảo luận với giám đốc." Giám đốc Lỗ ừ một tiếng rồi nói: Cậu nói đi. Mục đích buổi thảo luận của trại giam là để cho những người bị giam tiến hành phê bình và tự phê bình. Hoạt động của phía tổ chức chính quyền về cơ bản không xảy ra xung đột gay gắt. Nhưng chủ kiện và mấy người kia lại hình dung nó vô cùng đáng sợ. Họ cho rằng khi thảo luận, những kẻ đầu sỏ buồng giam sẽ dồn mấy người mới không nghe lời đến chỗ chết. Vậy sự hiểu lầm đó đã được hình thành như thế nào? Giám đốc Lỗ nói với vẻ suy đoán. Có thể họ đã nghe thấy những lời đồn đại về trại giam từ trước khi vào trại. Những lời đồn đại đó thường thổi phồng vấn đề lên, thải những lời bậy bạ. Hoặc là họ đã bị những phạm nhân khác đe dọa. Ví dụ như nói rằng chờ đến khi thảo luận sẽ cho mày biết tay. Những nghi phạm mới vốn đã nhát lại không giải quyết tốt mối quan hệ với những mã cũ, nên khó tránh khỏi nghi ngờ. rồi trở nên quá nhạy cảm thôi. Giải thích như vậy cũng được. Có điều, có tới 5 người đều bộc phát vì một sự hiểu lầm giống nhau như vậy. Điều này liệu có gì lạ lùng không? Có thể trước đó bọn họ đã trao đổi với nhau. Chuyện những người mới bảo vệ nhau cũng là chuyện thường tình. Tất nhiên trong báo cáo nói rằng giữa mấy người đó không có liên hệ gì, nhưng những lời đó có thể xem không được chính xác lắm. Tội thành đám đông gây chuyện thì tội sẽ bị tăng thêm một mức, quy định này ai ai cũng biết, nên cho dù bọn họ có liên hệ thì lúc này cũng không dám thừa nhận. Nói xong những lời này, suy nghĩ của giám đốc Lỗ có sự thay đổi, ông nói: "Thực ra nếu nói đến tính thống nhất trong hành động của năm người này thì có một chuyện khác, đúng là hơi kỳ lạ." La Phi đã hiểu ra liền nói: "Ý của giám đốc là hành động dùng răng cắn người của họ. Đúng thế. Con người ta bị dồn đến bức bách thì đúng là sẽ cắn người. Trước đây trong các cuộc ẩu đả giữa những người bị giam cũng thường dùng đến răng. Nhưng cả năm người đồng thời dùng răng cắn thì đúng là có phần không bình thường. Không lẽ trước đó họ cũng đã bàn đến chuyện này rằng nếu có người định ăn hiếp chúng ta, chúng ta sẽ dùng răng để cắn họ. Điều này đúng là rất không bình thường. Hơn nữa trong báo cáo cũng không giải thích về chuyện này. Giám đốc Lỗ thấy La Phỉ dường như có điều muốn nói nên chủ động hỏi. Cậu có suy nghĩ gì? Tôi vẫn tin chắc sự việc này là xuất phát từ kế hoạch của Bạch Á Tình. Những người đó sở dĩ có những hành vi lạ thường giống nhau là vì họ đều bị thôi miên như nhợ. Cậu tin thôi miên như vậy sao? Tưởng ngữ khí của giám đốc lỗ Thì thấy ông không thích kiểu suy nghĩ đó Điều đó cũng không có gì là lạ Có bao nhiêu người Thực sự hiểu về thôi miên Họ hoặc là coi thôi miên Như ma thuật Chuyện gì cũng làm được Hoặc là coi thường thôi miên Như một trò lừa đạo Giám đốc lỗ là một người già bảo thủ Đã có tuổi Rõ ràng là thuộc tuyếp người thứ hai Là vì cố gắng thuyết phục đối phương Mấy người đó Đã bị thôi miên từ trước khi vào trại. Tôi nghĩ, họ không giải quyết tốt quan hệ với những người cũ là vì trạng thái tinh thần đã bị thô miên khống chế. Kẻ thô miên còn khiến cho họ tin là buổi thảo luận, là một buổi bức hại đối với những người mới vào. Và vũ khí phản kháng có hiệu quả nhất của họ chính là rằng, tóm lại, tất cả hành vi không bình thường của họ đều là kết quả của việc thao túng của kẻ thô miên. Còn vật kích hoạt, Sự họ bột phát chính là mệnh lệnh triệu tập cuộc thảo luận mà quản giáo truyền đi hôm đó. Giám đốc Lỗ trầm ngâm, không tỏ rõ thái độ. Năm người đó đều là những người mới vạc chạy. Điểm này đã xác nhận cho suy đoán của tôi. Hơn nữa, tôi tin chắc là việc Chu Kiện bị bắt nằm trong kế hoạch của bọn Bạch Á Tinh. Mảnh mối này đã thu hút sự chú ý của giám đốc Lỗ. Ông ồ một tiếng rồi nhướng mày lên, La Phi bèn giải thích cặn kẽ. Chu Kiện bị bắt vào buổi tối hôm trước ngày Bạch Á Tinh ra đấu thú. Lúc đó có người cố ý xúi giục, dụ Chu Kiện có hành vi phạm tội, cố ý gây thương tích. Sau đó, tôi đã giải hai kẻ xúi giục đó về đội thẩm vật. Hai kẻ đó là Sở Duy và Đỗ Na. Ngày hôm sau, Bạch Á Tinh đã đến đấu thú. Tiếp sau đó, anh ta viện cớ vào Sở Duy và Đỗ Na để đổ oan cho chúng tôi bức cung. tất cả những điều đó lẽ nào không phải là một chuỗi âm mưu sao? Nói như vậy, chuyện này đúng là có chút vấn đề. Cách nói thôi miễn phạm tội của cậu cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng hướng suy nghĩ ấy có một vấn đề mấu chốt. Cậu không túm được bất cứ chứng cứ có tính thực chất nào. Như vậy thì không thể thúc đẩy tiếp được. Làm không khéo, có khi còn bị đối thủ quay lại cắn cho một miếng. Đúng vậy, khó khăn lớn nhất của La Phi chính là không có chứng cứ. Mặc dù Bạch Á Tinh đã bày hết kế hoạch phạm tội ra trước mặt, nhưng La Phi vẫn không làm gì anh ta được, hơn nữa lại còn phải thận trọng tránh để còi chúng bẫy của anh ta. Một đối thủ như vậy chẳng khác gì một con nhím gai góc, khiến người ta không biết bắt đầu từ đâu. Biện pháp tốt nhất có lẽ là giải quyết theo cách của chính anh ta đối với người khác. là vì suy nghĩ một lúc sau, nói với giám đốc lỗ. Cách thức phạm tội đó hoàn toàn không thể tìm được vật chứng, chỉ có thể suy nghĩ ở chỗ của nhân chứng. Vì vậy, câu đột phá bây giờ chính là ở 5 người kia. Ý của cậu là phải để cho 5 người đó buộc tội bạch á tinh đã tiến hành thôi miên đối với họ. Đúng vậy. Cho dù là không buộc tội trực tiếp được, thì cũng đã tìm ra được một số manh mối thực chất Các biện pháp tình sát điều tra thông thường là không thể được, phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt. Biện pháp gì? Thôi miên. Là phi, đưa người vấn đề cốt yếu dạng, sau đó giải thích kỹ. Chủ kiện và mấy người kia đã bị thuật thôi miên khống chế, ký ức của họ không còn hoàn chỉnh, thậm chí đã bị người ta cố ý tra rồi. Việc thẩm vấn thông thường hoàn toàn không có tác dụng, cần phải thông qua thuật thôi miên để đi vào tiềm thức của họ, từ đó tìm ra sự thật ẩn giấu trong đó. Giám đốc Lỗ nhìn La Phi hỏi, "Để cho ai tiến hành?" "Lăng Minh Đỉnh ạ." La Phi gật đầu đáp, "Anh ấy là một người thích hợp nhất." Giám đốc Lỗ trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại, "Cậu biết rõ do của việc làm lần này không?" "Tôi biết. Lăng Minh Đỉnh và Bạch Á Tinh có tư thủ. Nếu tôi tiếp tục hợp tác với Lăng Minh Đỉnh, Có nghĩa là tôi đã đưa ra bằng chứng để cho phe phản đối tiếp tục chỉ trích tôi." Giám đốc lỗ bổ sung. "Vì quan hệ lợi hại giữa hai người nên những thông tin có được dựa vào lang minh đỉnh cũng không thể nào được coi là chứng cứ để sử dụng." La Phi nghiêm nghị nói. "Tôi chỉ cần sự thật. Có sự thật thì sẽ tìm ra chứng cứ. Hơn nữa điều quan trọng hơn là có sự thật." Chúng ta sẽ có thể ngăn chặn âm mưu tiếp theo của đối phương." Giám đốc Lỗ đắn đo một hồi lâu, cuối cùng buông lời, "Thôi được, tôi tin cậu một lần nữa." La Phi phấn khởi nói, "Cảm ơn giám đốc đã ủng hộ." Giám đốc Lỗ bắt đầu bố trí chi tiết cụ thể. Hỗn loạn ở chuyện nội bộ của trại giam, đội cảnh sát hình sự không được trực tiếp nhúng tay vào. Lần này, Lang Minh đến tới với lý do là để tư vấn tâm lý Vì dù sao Chu Kiện và mấy người kia đang là nghi phạm à? Nên vẫn thuộc quản lý của đội cảnh sát hình sự. Ngoài ra, cậu đã bị đình trí công tác. Đừng ra mặt trực tiếp. Hãy để cho Trần Gia Hâm liên hệ với bên trại trường tiết. La Phi đáp. Rõ. Trong bụng ảnh thẩm thán phục việc xử lý công việc rất thận trọng và chú đáo của giám đốc. Ra khỏi phòng làm việc của giám đốc lỗ La Phi lập tức gọi điện cho Lăng Minh Định. Hai người hẹn nhau sáng mai sẽ cùng tới chạy tạm giang. Sau đó, La Phi gọi Trần Gia Hầm, bảo cậu liên hệ với bên chạy giang. Vừa may, chủ kiện chính là người được Trần Gia Hầm đưa đến chạy, nên việc cậu đề xuất tư vấn tâm lý cho nghi phạm có trạng thái tinh thần không bình thường đã trở nên giành chính ngôn thuận. 75. Buổi sáng ngày hôm sau, ba người đến cổng trại giam rất đúng giờ. Trại trưởng Tiết đích thân ra phòng bảo vệ làm thủ tục cho ba người. La Phi chủ động đề xuất. Tôi không vào đâu. Người mang tội đình chỉ công tác. Không tiện chút nào. Trại trưởng Tiết cười hà hà rồi bảo: "Ê, <cười> Lưu Trường La, anh đến chỗ tôi." mà còn những người ngoài thế à? Anh cứ vào đi. Không ai dám nói anh nửa câu đâu. Những người có thể trụ vững và trưởng thành ở trại giam như thế này, ai cũng rất tình quái. Nên cơ hội giúp người mà không mất công sức này, tất nhiên là phải nắm lấy. La Phi cũng hy vọng đích thân ở hiện trường để nắm lấy tư liệu hàng đầu, nên vừa từ chối, vừa đón nhận ý tốt đó. Sau khi làm thủ tục xong, trại trưởng tiết đi trước dẫn đường. Ông vừa đi vừa nói. Mọi người đến đúng lúc đấy. Cái tay chủ kiện đó đúng là phải tư vấn tâm lý. La Phi nhận ra ý tứ trong câu nói đó, liền hỏi. Tinh thần của anh ta vẫn không bình thường à? Trại Trường Tiết nói bằng giọng ghét bỏ. Giống như người bị tâm thần ấy. Tôi đang định báo các anh làm thủ tục để chuyển tay đó đến bệnh viện tâm thần đây. Tình hình cụ thể là như thế nào? La Phi vốn định hỏi là tại sao trong báo cáo lại không có chi tiết này Nhưng lại nghĩ chuyện báo cáo tạm thời đừng nên nhắc đến Vì suy cho cùng mình không đến vì lý do đó Chạy trường tiết hỏi lại La Phi một câu Hôm đó anh cũng đã chứng kiến cảnh gá ta cắn người rồi chứ Rồi sau đó bắt đầu kể lệ Hôm đó vẫn còn chưa đến nối Vì ít ra tinh thần vẫn còn bình thường Sau đó, chúng tôi tiến hành điều tra với gã, thì được biết đó là do xung đột với tùm sở buồng giam gây ra nên đã giam gã một ngày. Kết quả là sau một ngày biệt giam, dường như đã khiến gã trở nên đờ đẫn, kết thúc việc biệt giam rồi, mà gã vẫn không chịu ra khỏi buồng tối. Kéo gã ra ngoài thì gã lại kêu réo lên như là gặp ma. Quẻ đến mức ba người cũng không giữ nổi. Vậy bây giờ người đang ở đâu? Trại trực tiếp Lắc đầu vẻ bất lực. Ừ, vẫn năng nhốt trong buồng kín. Với kiểu đó của gã thì làm sao dám đưa vào buồng nào. Nên đành phải nhốt trong buồng kín thì may ra mọi người mới đều an toàn. Mấy người gây chuyện còn lại thì sao? Mấy người đó thì khá hơn. Sau khi bị giam trong buồng kín đã ngoan ngoãn hơn. Lạp Phỉ và Lăng Minh Định đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, như vậy Chu Kiện là người bị mê hoặc nặng nhất trong số mấy người đó. Đúng lúc đó, bỗng nhiên thấy một quản giáo vội vàng chạy ra khỏi buồng giam, chạy trưởng biết là có chuyện, vội bước lên đón. Người quản giáo đó ghé vào tai chạy trưởng tiết thì thầm mấy câu. Chạy trưởng tiết hơi ngây người, sau đó phẩy tay nói: "Đừng nói thêm nữa. Mau ra khỏi buồng giam rồi hãy tính." Người quản giáo nhận lệnh rời đi. Chạy trưởng tiết quay lại chủ động giải thích với La Phi và những người đi cùng. Từ Bình cũng là một trong số những người gây chuyện hôm đó. Đến giờ ra giải lao nhưng vẫn ở lì trong buồng không chịu ra, nói rằng gió ở ngoài to quá không chịu nổi. Như vậy chẳng phải là có dấu hiệu bị bệnh rồi sao? Tôi thấy sau khi xong việc ở chỗ chủ kiện, các anh cũng nên tư vấn cho người này một chút. Hôm nay là một ngày có nắng, gió bên ngoài cũng không to lắm. Một người trông chạy giam lấy lý do đó để chống lại mệnh lệnh thì đúng là cố ý gây chuyện, nhưng La Phi chợt nghĩ tới một chi tiết trong báo cáo, vào trước ngày xảy ra sự kiện rối loạn, chủ kiện cũng đã từng chê giường nằm ở gần cửa bị gió lùa, không lẽ bài cá tinh đã dùng gió làm ám thị tâm lý nào đó trong khi tôi miên, vì có chạy trưởng tiết ở đó nên La Phi không thể nào thảo luận được với Lăng Minh Định, anh nên phải giữ thắc mắc đó lại trong lòng. đi khoảng 2 3 phút nữa. Chạy trưởng tiết đưa mọi người đến một góc rẻ, ít người qua lại ở hành lang. Ông đưa tay chỉ vào một cánh cửa sắt nói: "Đây là buồng giam ký. Rồi nói với người bảo vệ, cách đó không xa. Mở cửa ra đi." Người bảo vệ lấy chìa khóa tra vào ổ rồi nhanh chóng xoay một vòng. Từ sau phía cánh cửa vọng ra tiếng sột soạt, có vẻ người ở trong phòng đã bắt đầu cảnh giác. Cánh cửa sắt bị đẩy ra, ánh sáng theo đó ùa vào, chiếu rõ thế giới đóng kín tối tăm bên trong. Một bóng người co lại trong bóng tối của góc tường, như thể đang cố tránh một lưỡi dao sắt cắt vào trong buồng. Khi cánh cửa sắt dừng lại, người đó cũng ngẩng đầu lên từ trong bóng tối ở góc trong cục, là phỉ nhận ra. Đó chính là Chu Kiệt, người do chính tay ảnh bắt sao. Anh không nén được, nhíu chặt lông mày. Không chỉ La Phi, tất cả những người có mặt đều có cảm giác vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Cảm giác đến từ vẻ thể hiện trên mặt của Chu Kiệt. Trông anh ta như bị người khác bóp chặt lấy thần kinh ở trên mặt. Toàn bộ cơ mặt co rúm lại một cách kỳ dị. Lông mày sụp xuống, khóe miệng nhếch lên một cách quá mức, nửa như cười, nửa như khóc. Vẻ mặt đó chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: ma quỷ. La Phi quay lại nhìn Trại trưởng Tiết. Chuyện này là thế nào? Trại trưởng Tiết lắc đầu phiền não, sau đó lại rụt. Tôi cũng không biết. Hôm qua chưa như thế này. Chẳng phải các anh đến để tư vấn tâm lý sao? Nhanh làm đi. La Phi và Lương Minh Địch lại đưa mắt cho nhau. Lương Minh Địch cũng lắc đầu, vẻ rất bối rối. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm chú đi về phía chu kiện mấy bước, ông ngồi xuống, nhìn vào mắt đối phương, quan sát rất kỹ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Lương Minh Đỉnh hy vọng có thể thấy được điều gì đó trong đôi mắt ấy. Một lát sau, ông quay lại lẩm bẩm. "Thật kỳ lạ." Na Phi hỏi dồn, "Sao vậy? Mắt của cậu ta không hề có chút bấn loạn nào." thậm chí cũng rất tỉnh táo. Thậm chí tỉnh táo, người tỉnh táo sao lại có những biểu hiện kỳ lạ như vậy? Người tỉnh táo sao lại trốn ánh nắng như trốn ôn dịch như vậy? Mạng Thắc Mặc đấy, La Phỉ cũng bước lên mấy bước, sau đó khom người gọi tên của đối phương. "Chu Kiện." Con người của Chu Kiện đảo một vòng, sau đó nhìn thẳng vào mắt của La Phỉ, môi hơi mấp máy. "Ồ, vẻ như muốn nói điều gì đó." Nhưng giọng anh ta khàn khàn, rất khó thành lời, như thể cổ họng đang bị ai đó thít chặt lại. La Phi nhìn thấy đôi môi của Chu Kiệt khô đến nứt nẻ, không khỏi thấy động lòng, bèn hỏi: "Có phải là anh đang rất khát không?" Chu Kiệt gật đầu. Anh ta có thể hiểu được lời của La Phi, cũng có thể biểu đạt được ý muốn của mình. Xem ra thần trí của anh ta đúng là rất tỉnh táo. La Phi vẫy tay về phía chạy trưởng tiết ở đằng sau. Chạy trưởng tiết hiểu ý, bèn sai bảo vệ bên cạnh. Đi lấy cốc nước. Bảo vệ nhanh chóng mang đến một cốc nước lọc, La Phi đón lấy cốc nước, ngồi xuống, nói với Chu Kiện, "Uống nước đi." Nói rồi, anh đặt miệng cốc nước vào miệng của đối phương và từ từ rót xuống. Chiếc cốc vừa chạm vào môi của Chu Kiện, cơ cổ họng của anh ta lập tức co rút lại, dòng nước không thể nào đi qua cổ họng anh ta được mà cứ chảy xuống khóe miệng, La Phi giững người, vội dừng động tác, tuy nhiên, phản ứng bên trong cơ thể của Chu Kiệm thì vẫn không dừng lại. Ngoài cổ họng co rút lại, toàn bộ các cơ trên người cũng co giật. Một lát sau, mặt của anh ta trắng bệch ra, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào La Phi. ánh mắt toát ra nỗi sợ hãi không thể tả nổi. Lăng Minh Đỉnh kêu to: "Không được rồi, phải nhanh chóng đưa ngay đến bệnh viện." Chạy trực tiếp đứng sau nghe thấy vậy, cũng cuống lên, vội chạy thối xẻng. Vừa nhịp, ông lập tức gọi cuống lên: "Nhanh, khi người lên đi." Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Sau một cơn suy hô hấp, giò co giật dữ dội, toàn thân chuột liệt, bỗng rú xuống. Sau đó, anh ta co mình trong góc buồng bất động. buồng giam bỗng yên lặng, mọi người đều sững sốt, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lát sau, La Phi lấy lại tinh thần trước, anh đưa tay ra thử chiếc mũi của Chu Kiện, sau đó buồn bã nói: "Không cần đưa đến bệnh viện nữa, hãy gọi Pháp Y tới." Nhận được thông báo, Pháp Y Trương Vũ vội đến ngay hiện trường. Sau khi khám nghiệm và chụp ảnh sơ bộ, xác của Chu Kiện được đưa về trung tâm pháp y để tiến hành phân tích kỹ hơn, La Phi định đi theo, nhưng giữa chừng nhận được điện thoại của giám đốc Lỗ, vẫn với tác phong không bao giờ thay đổi, ông hỏi thẳng vấn đề. Chủ hiện chết rồi à? Ừ, vâng. Giám đốc Lỗ chất vấn bằng giọng gay gắt. Chuyện thế nào? Trọng phái cậu nói rằng cậu ta bị thôi miên sao? Thôi miên mà cũng có thể làm chết người được sao? Tình hình hiện tại tôi cũng chưa rõ. Cậu lập tức về ngay phòng làm việc của tôi. Giám đốc Lỗ nói xong, thì tắt ngay điện thoại, không bàn cãi gì. La Phi vội quay đầu đến sở cảnh sát, đến phòng làm việc của giám đốc sở, thấy ông ngồi ở ghế bàn làm việc, mặc tối sầm, một hồi lâu không nói gì. La Phi đành nói ngay. "Thưa giám đốc, nhất định tôi sẽ điều tra rõ chuyện này và báo cáo lại với anh." Giám đốc Lỗ bác bảo gay gắt: Tôi mà còn muốn cậu báo cáo gì được nữa? Báo cáo của cậu chỉ toàn thêm loạn cho tôi thôi. Là phỉ bôi rối, không biết nói gì nữa. Đánh giá về kết quả của cuộc đối đầu giữa mình với Bạch Á Tình, anh thấy dùng bốn chữ thất bại thảm hại cũng không hề quá. Trong tình hình như thế, anh còn biện hộ gì cho mình được nữa. Một lát sau, giám đốc Lỗ gõ mạnh ngón tay xuống bàn, nghiêm mặt nói: "Đồng chí La Bây giờ tôi chính thức thông báo cho đồng chí. Đồng chí đã bị đình chỉ công tác. Đề nghị đồng chí lập tức dừng mọi công việc có liên quan đến trinh sát điều tra hình sự, dù đó là về mặt công khai hay riêng tư. Đồng chí rõ chưa? La Phi cố mỉm cười gượng gạo. Điều đó có nghĩa là anh đã bị tước hết mọi quyền của một cảnh sát hình sự. Kể từ bây giờ, anh chính thức ra khỏi cuộc chơi. Nếu tôi là giám đốc của anh Thì tôi Cũng không dùng anh nữa đâu Người nói câu này Là Lăng Minh Định Ông xoay chiếc chén trống không trong tay Mắt hơi nheo lại Trông cố làm da vẻ thâm thúy La Phi nhún vai bất lực nói Tôi cứ tưởng anh sẽ an ủi tôi cơ Sau đó Một mình uống hết chén rượu Lăng Minh Định liếm môi Như thế phải chịu ấm mức Tôi nói thật với anh mà. Anh muốn ăn an nủi à? Chuyện đó đơn giản thôi. Chuyện này tôi rảnh lắm. La Phi xua tay nói. "Ờ nào, đừng dùng những thứ như tâm cẩu để đối phó với tôi. Anh hãy nói thật xem. Tại sao lại không dùng tôi?" Lòng mình đỉnh không trả lời mà hỏi lại. "Vậy anh nói xem, tại sao anh hết lần này đến lần khác thua bài cá tính?" La Phi trầm ngâm một hồi. rồi đáp. Vì hắn quá hiểu đội cảnh sát hình sự, hẳn biết phương pháp làm việc của chúng tôi, vì thế lần nào cũng tìm thấy sơ hở và lợi dụng nó. Lương Minh Địch lắc đầu. Không đúng. Anh chưa nói vào cái chính. Ừm. Vậy anh nói xem. Lương Minh Địch nhìn thẳng vào hai mắt La Phi nói. Bài cá tình không phải là quá hiểu đội cảnh sát thực sự mà là hắn quá hiểu anh, La Phi giật mình nói, hắn quá hiểu tôi. Thì anh muốn nói tới lần ở trên tỉnh sao? Đúng thế, lần đó anh đã bị hắn thôi miên. Mặc dù chỉ 20, 30 phút ngắn ngủi, nhưng thu hoạch của hắn đã vượt xa dự liệu của chúng ta. Tôi nghĩ hắn đã nắm được tính cách thói quen giải quyết công việc của anh, thậm chí là tâm huệ của anh. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?" Lăng Minh Đình cố ý ngừng để nhấn mạnh, sau đó nói như tổng kết. Trước mặt hắn, anh giống như một người trong suốt vậy. "Anh nghĩ mà xem, trong mấy lần đối đầu gần đây, có bước nào của anh mà không bị đối phương dồn đến chỗ chết không?" Bạch Cát Tinh Vì sao lại bày kế hoạch của hắn trước mặt anh? Chính là vì hắn đã biết trước cách thức đối phó của anh. Như vậy, hắn đi một bước, anh đi theo một bước, coi như toàn cục đều bị hắn khống chế. Lạp Phi lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, bài cá tinh chủ động đầu thú, thực ra là muốn lợi dụng bản ghi chép lời khai để hãm hại mình. Sau đó, gã lại dụ mình bến trại giam, rồi diễn kế vở Gọi là công trình tĩnh hoá Trong đó nhiều lần thả mồi rụ Và lần nào cũng giành được thuận lợi Nghiên cứu kỹ Đúng là gã đã quá hiểu mình Nên mới không hề sợ hãi Và hành động dễ dàng như thế Lăng Minh Đình lấy một ví dụ Anh là một quân bài tốt Nhưng đáng tiếc Là anh đã bị đối thủ đánh dấu Khi cao thủ đấu nhau Ai lại muốn nắm một quân bài Đá rõ trong tay mình một cuốn bài đã biết và vô dụng. Đó có lẽ là cảm nhận của giám đốc lỗ về mình. La Phi càng nghĩ càng thấy buồn. Anh thở dài nặng nề, vẻ ủ rú đó thể hiện trong cả lời nói và cười chỉ. Lòng mình định đưa tay vố lên vai của La Phi nói. Thôi nào đừng nghĩ đến những chuyện phiền lòng đó nữa. Đàn ông có lúc phải thoải mái một chút. Anh đi đến đàn bà và rượu ngon đi. Ai đàn bà quá phiền phức. Chỉ có rượu là đơn giản. Nhất tùy giải thiên sầu. La Phi vừa nói vừa nâng chén rượu lên. Kể từ lúc làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, anh rất ít khi uống rượu, nhưng chỉ trong mấy ngày vừa rồi thì đây là lần thứ hai anh quá chén. Lăng Minh Đình cùng uống với La Phi cho đến gần sáng. Sau đó, La Phi ngất ngưỡng về nhà, đặt mình xuống là ngủ liễm. rấc ngủ đó kéo dài đến mãi sáng bặt cho tới khi có tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức anh dậy. Lạc Phỉ hai mắt vẫn còn nhắm bước ra mở cửa. Người đến tìm anh là Pháp y Trương Vũ. Trương Vũ nói bỏ luôn. Anh sao vậy? Người điện cho anh bao nhiêu lần mà anh cũng không nghe máy? Lạc Phỉ đáp với vẻ uể oải. Ngủ di động để trạng thái im lặng nên không nghe thấy Trương Vũ đưa tay đẩy chiếc gọng kính trên sống mũi, cảm thấy đối phương có gì đó lạ lạ. Anh để điện thoại ở chế độ im lặng à? La Phi lẩm bẩm. Tôi bị đình chỉ công tác rồi. Trương Vũ ngạc nhiên, ngây người một lát rồi nói: Thế thì chuyện đó lại càng lạ. Hai người vào phòng ngồi xuống xong, La Phi lên tiếng hỏi: Đã có báo cáo giám đốc về người chết hôm qua chưa? Trường Vũ gật đầu đáp. "Tôi đến đây cũng vì chuyện đó đây." Nó nhìn lên, "Tình hình thế nào?" Trường Vũ hạ giọng, thốt ra mấy chữ với vẻ bí hiểm. "Bệnh sạt." La Phi bỗng giật mình, mặc dù anh không phải học về y, nhưng anh cũng đã nghe thấy bệnh này từ lâu, cho dù là thời buổi y học phát triển như hiện tại thì bệnh do chó dại cắn vẫn là một bệnh không thể chữa được. khi căn virus xâm nhập vào cơ thể là người bệnh không còn khả năng sống sót. Thực ra người bị giam bị bệnh chó dại và chết cũng không phải là chuyện gì lớn đúng không? Trong trại giam không có chó hoang, trách nhiệm đó chắc chắn là từ chính người bị chết. Trưởng Vũ nhìn La Phi bằng ánh mắt thăm dò rồi nói tiếp: "Nhưng hình như ở chỗ trại giam đang giấu giếm điều gì đó thì phải." đến cả giám đốc lỗ cũng gọi điện đến dặn tôi là đừng nói ra chuyện này. Vẻ mặt của La Phi dần dần trở nên nghiêm trọng, một hồi lâu mới nói, "Chuyện này đúng là phải giấu kín, chẳng may lộ ra ngoài là không thể được." Trừng Vũ vươn người về phía trước, truy vấn với vẻ lo lắng, "Rốt cuộc là tại sao? Ngoài người đã chết, vẫn còn 4 người bị giam khác?" có triệu chứng giống như vậy. Ngoài ra còn có hơn 20 người tù khác bị bọn họ cắn bị thương nữa." Trưởng Vũ tròn mắt vội nói, "Chuyện lúc nào vậy?" La Phi nhẩm trong đầu đáp, "4 ngày trước." Trưởng Vũ vỗ mạnh xuống đùi, "Thế thì gay rồi. Bị người nhiễm virus chó dại cắn phải tiêm vắc xin trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Bây giờ đã quá 4 ngày, những người đó e rằng e rằng Đối với hiện thực tàn khốc đó, Trương Vũ không dám nói thẳng, nhưng La Phi đã sớm hiểu ra điều đó, hơn một nửa của hơn 20 người ấy cũng sẽ trở thành bệnh nhân của bệnh giang, đó chính là phán quyết tử hình mà Bạch Á Tinh truyền cho họ. Trương Vũ lẩm bẩm nói: "Trào nào phải giấu nhé. Chuyện này nếu mà nói ra thì có lẽ cả hệ thống cảnh sát của Long Châu sẽ giống như chịu một trận động đất lớn." Chạy giam trực thuộc sở cảnh sát Là những người đang bị giam Vẫn có mối liên hệ với cảnh sát hình sự Nếu phải trùy cứu trách nhiệm hình sự Trong chuyện này Thì từ giám đốc lỗ trở xuống Bao gồm cả chạy trường Tiết và La Phi Đều không thoát được Tất nhiên La Phi biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này Anh chầm rộng Hỏi trường vụ Anh hãy nói cho tôi đặc trưng của bệnh giải Chủ yếu là quá trình phát bệnh Vì rút giải Thông thường xâm nhập vào cơ thể Qua những vết thương ở da hoặc niêm mạc Biểu hiện lâm sàng của người bị bệnh Có thể chia làm 4 giai đoạn Đầu tiên là giai đoạn ủ bệnh Thông thường từ 20 đến 29 ngày Trong thời kỳ ủ bệnh Người bị nhiễm không có bất cứ triệu chứng nào Nhưng cơ thể của họ Đã mang một lượng lớn vi rút dạ Giai đoạn thứ 2 Gọi là thời kỳ tiền phát bệnh Lúc này Người mắc bệnh bắt đầu xuất hiện Một số phản ứng không thích ứng Ví dụ đau đầu, sốt nhẹ mệt mỏi. Đồng thời tinh thần cũng có một số thay đổi như buồn phiền, mất ngủ, nhạy cảm với tiếng ồn, ánh sáng, gió. Thời kỳ này kéo dài 2 đến 4 ngày. Giai đoạn thứ ba là thời kỳ phát bệnh. Người mắc bệnh trở nên rất hưng phấn, sợ nước, sợ gió, có biểu hiện sợ hãi cực độ, có lúc thần kinh mặt của bệnh nhân bị virus xâm thực nghiêm trọng và cũng sẽ xuất hiện vẻ mặt dị dạng. Sợ nước là đặc trưng chủ yếu nhất của giai đoạn này. Người mắc bệnh dù rất khát cũng không dám uống nước. Nhìn thấy nước, uống nước, thậm chí nghe nhắc đến nước cũng có thể dẫn đến cơ họng co rút nghiêm trọng. Nhưng thần trí của bệnh nhân cơ bản là tỉnh táo, số ít cũng có thể rối loạn tâm thần. Giai đoạn này kéo dài 1 đến 3 ngày, cũng là giai đoạn khá nhiều bệnh nhân tử vong. Nếu người bệnh có thể qua được giai đoạn phát bệnh thể sẽ có thể sống sót. Tiếp sau đó là giai đoạn hôn mê. Người bệnh ở giai đoạn này, hôn mê độ sâu, cuối cùng chết vì suy hô hấp. Lạp Phi chăm chú lắng nghe, trong bụng thẩm phân tích. Như vậy, trước khi sự việc xảy ra, chủ kiện đã ở giai đoạn tiền phát bệnh. Sau khi sự việc xảy ra, chuyển sang giai đoạn phát bệnh và chết ở buồng giam kín. Ngoài ra, cái người không chịu ra ngoài lều giải lao trong số 4 người kia Có lẽ cũng đã ở giai đoạn tiền phát bệnh. Ba người khác thì đang ở giai đoạn ủ bệnh. Trong đó ẩn dấu một vấn đề rất quan trọng. Anh cần phải xác nhận lại một lần nữa. Người bị bệnh đang trong giai đoạn ủ bệnh. Nếu cắn người thì có chuyện vi rút gây bệnh không? Trường Vũ chỉa tay vẻ bất lực. Dập tắt hy vọng cuối cùng về việc kiểm soát được cục diện. Có. Muốn ngăn chặn sự lây lan của vi rút. thì phải tiêm vắc xin cho người bị cắn trong vòng 24 tiếng. Đáng tiếc là bây giờ thì đã quá muộn rồi. La Phi vần về mấy sợi dầu dưới cằm, trong lòng buồn bực, thực ra trước khi xảy ra sự việc, chủ kiện đã có những triệu chứng khá rõ của người mắc bệnh dại. Tại sao mình lại không nghĩ đến điều này? Suy nghĩ thêm một lúc, anh chợt hiểu ra, đó chính là về Bạch Á Tinh, cố tình kéo suy nghĩ của anh theo hướng khác. gá hẹn anh tới trại giam, hơn nữa thể hiện toàn bộ quá trình thao túng gầy dối, mục đích là để nhấn mạnh khái niệm thôi miên, rồi cho triệu chứng của chu kiện có rõ rệt hơn nữa thì mình cũng lại cho rằng tất cả do thôi miên đưa đến. Trong lúc La Phi buồn bã và tự trách mình, thì Trương Vũ trầm ngâm nói: Có một chuyện rất kỳ lạ. La Phi ngẩng đầu lên nhìn đối phương hỏi: Chuyện gì vậy? Vì rút bệnh dại, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng các ca chuyển bệnh từ người sang người rất ít. Vì những người bị nhiễm, dù đã ở giai đoạn phát bệnh, thông thường cũng không cắn người. Chó dại cắn người là hành vi phòng vệ bản năng trong trạng thái hoảng sợ của loài chó. Còn mô thức hành vi sợ hãi của loài người thì hoàn toàn không giống như vậy. Anh nói xem, trong dạy giam có 5 người nhiễm bệnh cùng cắn người. Đó là điều rất không bình thường. cả năm ngày đó đều đã bị thôi miên. Trừng Vũ kinh ngạc hỏi: "Thôi miên? Không lẽ có liên quan đến vụ án tháng trước sao?" Lạp Phỉ gật đầu, đồng thời nói: "Chuyện này rất phức tạp, anh biết càng ít càng tốt." "Anh bị đình chỉ công tác là vì chuyện này sao?" Đối thủ không những xảo quyệt mà thế lực cũng rất đáng sợ. Giám đốc Lỗ cũng là vì buộc phải như vậy. Anh là nhân viên kỹ thuật, không gần thiết bị quấn vào những điều thị phi này. Hai người là cộng sự nhiều năm của nhau, nên chỉ thoáng qua là đã hiểu nhau. Thế nên Trưởng Vũ không hỏi thêm về tình hình vụ án nữa, mà chỉ hỏi về cá nhân La Phi. Bây giờ anh đang chuẩn bị làm gì? La Phi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng, bài cá tinh cũng đã để lộ sự gớm ghiếc trong âm mưu của mình. Điều đáng sợ hơn là sự hỗn loạn nghiêm trọng ở trại tạm giam qua miệng của gã chỉ là một lần thí nghiệm mà thôi. Công trình tịnh hóa kia nếu được triển khai toàn diện thì hậu quả không biết sẽ như thế nào. Giám đốc Lỗ có lẽ cũng đã nhận ra...